tam quệ học tam vô lậu học Ngày xưa tôi đã từng nói tôi là kẻ nợ của tăng ni có nhiều người lấy làm lạ, tại sao tôi là kẻ nợ của Tăng Ni? Bởi vì suốt đời tôi, từ khi học đạo rồi đi dạy mãi cho tới ngày nay, lúc nào cũng đem hết tâm tư lo lắng suy nghĩ, giúp cho Tăng Ni tu được, học được có kết quả tốt. Bởi suy nghĩ như vậy nên ở đâu tôi cũng lo lắng cho Tăng Ni. Thế nên tôi nghĩ rằng, người lãnh đạo Phật giáo Việt Nam hiện tại và mai sau không thể chối bỏ trách nhiệm đối với Tăng Ni được. Tại vì Phật chất Việt Nam còn hay mất là gốc ở Tăng Ni. Là đệ tử Phật, lúc nào chúng ta cũng nhắm thẳng cội gốc để lo xây dựng và giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp. Một ngôi chùa mà thiếu Tăng Ni trụ trì hướng dẫn cho Phật tử thì ngôi chùa đó không phát triển được. Như vậy rõ ràng trách nhiệm của Tăng Ni rất nặng đối với Phật giáo. Nếu Tăng Ni không đủ tư cách học, tu và giáo quá thì trách nhiệm đó không tròn. Muốn việc học tu và giáo quá đầy đủ Thì phải hội tụ được ba yếu tố Mà nhà Phật gọi là tam quệ học Nghĩa là văn tư tu Dăng là chúng ta học với những bậc trưởng thượng Những người đi trước Các ngài đem sự thấy, nghe, hiểu, giảng dạy cho chúng ta Chúng ta lắng nghe để nhập thần những điều ấy Đó là dăng Tuy nhiên Đạo Phật không cho phép chúng ta nghe rồi tin liền Mà phải dựng dụng trí tuệ của mình để gạn lọc suy lượng Xem lời dạy ấy có phải là chân lý chưa, đúng lẽ thật chưa? Bởi vì những gì đi trước chúng ta cũng là phàm tăng, chứ chưa phải thánh tăng. Đã là phàm thì có điều nói rất đúng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có điều nói sai. Vì vậy mà chúng ta phải gạn lọc, nghe rồi suy tư, gẫm xét lại điều chúng ta nghe có đúng lẽ thật hay không. Khi suy gẫm xét đoán như vậy là chúng ta có trí tuệ nên gọi là tư quệ. Có văn mà không có tư là thiếu sót lớn Bởi vì nghe đâu tin đó, nói đúng cũng tin, nói sai cũng tin Thì người đó chưa đủ thông minh trí tuệ Nên tư huệ là điều kiện thiết yếu Giúp chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ của mình Nhưng tư không thì cũng vẫn chưa đủ Nghe và nghiệm lời đó đúng thì chúng ta phải tu Nghĩa là ứng dụng điều đó vào ngay trong cuộc sống Đây gọi là tu huệ Như nghe nói về lý vô thường Thì chúng ta phải suy gẫm lý vô thường có thật đúng hay chưa Có gì ngoại lệ không Suy gẫm đến nơi đến chốn Thấy đúng liền ứng dụng lý vô thường vào cuộc sống của mình Ứng dụng như thế nào Chúng ta thấy đời vô thường nên chán quá Hết muốn làm gì phải không Vì vô thường nay còn mai mất Thì làm chỉ uổng công nhọc sức Suy nghĩ như vậy đúng không Không đúng Khi chúng ta hiểu cuộc đời là vô thường Chúng ta cần phải tranh thủ Ngày nay giờ này mình còn khỏe mạnh Phải học, phải tu Làm lợi ích cho chúng sanh Để mai kia chết rồi Làm sao tu, làm sao học Làm sao lợi ích cho chúng sanh được Như vậy là biết ứng dụng lý vô thường Cho nên các tổ hồi xưa thường dạy Thị nhật dĩ quá Mạng diệt tùy giảm Như thiểu thủy ngư Tư hữu hà lạc Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, dân dân. Nghĩa là ngày nay đã qua, mạng sống của chúng ta giảm đi một phần, như con cá ở dưới ao nước sắp cạn. Mỗi ngày qua là mỗi ngày gần với cái chết, vậy phải làm sao? Phải tinh tấn tu hành, làm lợi cho người gấp như cứu lửa cháy đầu. Nếu đầu có tóc bị một đốm lửa rớt vào, lúc đó chúng ta thông thả xem nó nguốn ra sao hay phải dập tắt liền phải dập tác liền. Cũng vậy, biết được thân này vô thường, mang người trong hơi thở thì chúng ta không thể chần chờ được, không thể sống ngày nay chờ ngày mai, sống ngày mai chờ ngày mốt. Cứ như vậy đến ngày qua ngày mất hết thì giờ quý báo. Chúng ta phải ứng dụng lý vô thường việc tu, việc học. Việc học để tự lợi và làm lợi ích cho chúng sanh, đó là hiểu được lý vô thường Như vậy là văn tư tu nhịp nhàng theo nhau. Nếu nói hiểu lý vô thường mà chỉ ngồi nói dốc với nhau chơi, chứ không gắn tu, gắn học, gắn làm việc lợi ích cho chúng sinh, thì chưa thể gọi là hiểu lý vô thường đúng với tinh thần Phật dạy. Tôi nhắc lại văn tư tu huệ. văn là học, học rồi suy gỡm nhận xét là tư. Từ văn tư ứng dụng tu hành là tu. Đó là giáo lý căn bản của người học Phật. Nhưng ngoài ba điều căn bản của người học Phật này Còn có ba điều nữa là giới, định, tuệ Ba điều này gọi là tam vô lậu học Nghĩa là sao? Tức là ba việc học không bị lọt, không bị rớt Nói cách khác là ba môn học giải thoát Chữ vô lậu, vô là không, lậu là rớt Không rơi rớt ở đâu? Không rơi rớt trong tam giới Mà không rơi rớt trong tam giới là giải thoát rồi nên nói tam vô lậu học nghe khó hiểu, mà phải nói rõ rằng ba môn học để giải thoát sanh tử. Tam quyệ học là để sống tu và làm lợi ích chúng sinh, còn tam vô lậu học này là để giải thoát sanh tử. Muốn tu giải thoát sanh tử thì phải có đủ giới định tuệ. Giới là giới luật. Hàng sa di thì giữ 10 giới, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Giữ giới là điều căn bản Nhưng thực tình tôi thấy chư ni bây giờ Không giữ nổi những giới chi tiết Như hiện chúng ta tu theo Bát tông Buổi chiều đâu phải ai cũng ăn cháo sơ sơ như trong luật dạy Như vậy có giữ được giới thứ chính chưa? Đó là tôi nói chi tiết nhỏ Hạng cuộc trong giới của Sa Chi thôi Mà mình còn chưa giữ tròn Huống nữa là giới tỳ kheo Các phần chi tiết như y, bác, dân dân không thể giữ được Vì vậy nên chủ trương của tôi là Tăng Ni Phải giữ những giới căn bản, giữ cho được Còn những chi tiết giữ được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu Quan trọng là những giới căn bản Đó là giữ giới Từ giới sanh định Thường người ta nói giới sanh định Nhưng thật sự giới chưa sanh định Giới chỉ giúp để bảo vệ cho chúng ta tăng trưởng thiền định Thí dụ chúng ta ngồi thiền Cốt để cho tâm không sao lãng, không chạy bậy Nếu người nào phạm giới rồi thì ngồi nhưng tâm vẫn chạy bậy, kèm không nổi. Vậy nên giới là hàng rào ngăn ngừa, không cho chúng ta chạy bậy hay rơi vào những nơi tội lỗi sâu thẳm khác. Nếu nói cho đủ giới là phòng phi chỉ ác, phòng là ngừa, phi là lỗi, ngăn ngừa cắt lỗi cho mình, chỉ ác là dừng bỏ tội ác. Như vậy giới có tính cách ngừa lỗi và dứt ác cho chúng ta, chứ không phải là thiền định. Nhưng giới giúp cho thiền định Nên trong kinh hay ví dụ Ngọn đèn đốt để ngoài trời bị gió thổi Nên dễ tắt Nếu ngọn đèn đó có ống khói chụp lên Thì nó đứng yên Cũng vậy giới như ống khói chụp đèn Giữ cho ngọn đèn trí tuệ của chúng ta được sáng Giới là ngừa đón Nên nói giới sanh định là gì thế Nhờ có giới cũng như nhờ có bóng đèn Nên ngọn đèn không bị tắt Cũng vậy nhờ giới mà tâm chúng ta không sao lãng Được yên định Yên định nên trí tuệ phát khởi. Vì vậy mà nói giới sanh định, Chúng ta không nên hiểu lầm giới trực tiếp sanh ra định. Phải có pháp tu thiền định mới tăng trưởng được trí tuệ. Nên nói định sanh tuệ. Tại sao thiền định lại sanh trí tuệ? Chúng ta do học nên sanh trí tuệ thì có lý, Còn thiền định là không suy nghĩ gì cả, Sao lại sanh trí tuệ? Đây là vấn đề tăng đi cần phải hiểu cho tường tận. Tôi mượn một ví dụ để nói rõ điều này. Dĩ như có cái lưu không, chúng ta xuống ao mút nước đổ vào lưu. Nước mới đổ vào còn đục, chúng ta nhìn vô trong lưu không thấy bóng mặt mình. Tại sao? Vì nước đục, cấu bận, không trong, không sáng, nên không thấy hình ảnh bên ngoài. Bây giờ chúng ta chịu khó quậy rồi lóng cạn xuống chừng một dài giờ, các cạn bã lặn hết xuống tận đáy lưu rồi, thì khi đó nước trong, chúng ta nhìn vô mới thấy mặt mình rõ ràng. Chẳng những đầu mặt mình mà tất cả cảnh vật được chiếu rọi trên mặt nước đó. Cũng như vậy chúng ta tu thiền định là để lóng lặng tâm dọng. Vì tâm này chạy như khỉ dượng bởi chạy như khỉ dượng nên nó xáo trộn, muốn hết ngầu đục thì phải lóng lặng lại. Lóng lặng lại tức là thiền định. Khi lóng lặng rồi thì trí tuệ phát sáng. Vậy trí tuệ đó là trí tuệ gì? Trí vô sư. Trí vô sư. Từ văn tư tu cũng có trí tuệ Từ giới định tuệ cũng có trí tuệ Vậy hai thứ trí tuệ này là một hay khác? Khác vậy Trí tuệ trước là trí hữu sư, trí do có học Trí tuệ sau là trí vô sư, không do học Vì lúc thiền định đâu có học với ai Mọi thứ giọng động lắng xuống thì sáng Đấy gọi là trí vô sư Trí hữu sư là trí từ bên ngoài mà được Còn trí vô sư là trí tự tâm mình phát ra. Như vậy trí vô sư mới có công năng giải thoát sanh tử, Còn trí hữu sư không giải thoát nổi. Hiểu như vậy chúng ta mới nắm dững con đường tu. Đức Thế Tôn khi chưa thành đạo, Ngài ngồi giết cội Bồ Đề 49 ngày đêm. Ngài ngồi như vậy để làm gì? Ngồi để thiền định. Khi định đã sâu, tâm gián lặng bỗng dương phát ra trí tuệ sáng suốt vô cùng. Điều ấy từ trong nội tâm lưu xuất, cho nên khi sáng lên rồi, ngài biết tất cả những gì trước kia chưa từng biết, bởi vì sau khi ngộ đạo dưới cội Bồ Đề, thì ngài có độ tam minh, lục thông, vô sở úy, thập bát bất cộng, vân vân. Ở đây tôi chỉ nói tam minh thôi. Một là tức mạng minh. Khi ngài tu Tâm lóng định phát sáng Liền nhớ lại vô số kiếp về trước đã từng ở đâu Làm gì, tên gì, dân dân Đây gọi là Túc Mạng Minh Khi ấy tâm hoàn toàn thanh tịnh Ngài nhớ lại câu hỏi khi còn tại gia Ngài đã thắc mắc Con người từ đâu đến Trước khi có mặt ở đây, mình ở đâu Giờ phút chót bừng sáng, Ngài nhớ rõ ràng Trong một bài kinh A Hàm, Phật có kể Khi Ngài chứng Túc Mạng Minh Ngài nhớ lại vô số kiếp về trước Như chuyện mới xảy ra hôm qua Nhớ một cách rõ ràng tương tận Từ đó Ngài hiểu được Và giải quyết được vấn đề con người từ đâu lại Chúng ta không phải ngẫu nhiên có mặt một lần ở đây Mà từ thổi nào lang thang luân hồi Bây giờ được làm người mới tu hành Để thấy rõ cội gốc ấy Do đó Đức Phật thừa nhận thuyết luân hồi là chân lý Hồi còn học tăng Tôi thường khổ sở vì vấn đề này Bởi nghiên cứu kỹ những sách giở Ấn Độ tôi thấy Thuyết Luân Hồi nghiệp Báo có từ Đạo Bà Lạ Môn Chứ không phải do Phật đặt ra Tôi hay mặc cảm Tại sao Phật lại nhận giáo pháp của người ta? Nhưng về sau tôi thấy điều đó không lỗi lầm gì cả Khi ngộ đạo thấy được lẽ thật rồi Thì ai nói đúng chúng ta nhận là đúng Sai biết là sai Nếu việc đúng mà chúng ta không thừa nhận Là mình quá thiên kiến rồi Cho nên Đức Phật rất sáng suốt Những gì trước đúng thì Ngài dùng, trước sai thì Ngài sửa, chứ không phải bác bỏ tất cả để lập một triết thuyết hoàn toàn của riêng mình. Như vậy tinh thần của Đức Phật rất là khoa học. Ngày nay các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề mà họ thắc mắc, khi phát minh được thấy đúng như những gì người trước phát minh thì họ không bác bỏ mà càng trân trọng thừa nhận. Như vậy tinh thần học Phật rất khoa học, không có tính cách độc đoán tự lập để khoe mình giỏi. Điều gì trước đúng, nhận là đúng. Điều gì biết sai, bảo là sai, để chỉnh lại. Đó là tinh thần của Đạo Phật. Khi chứng tốt mạng minh rồi, Ngài thấy không phải Ngài có mặt một lần mà vô số lần hiện thân trong các loài khác nhau. Hiểu như vậy nên Ngài nói con người là Luân Hồi. Do đó nhà Phật thường nói lang thang trong kiếp Luân Hồi. Nay đây, mai kia. Không biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần tử, Điều này Phật đã thấy rõ chứ không phải học của người trước Thế nên trong kinh A-Hàm mới nghe Phật nói thấy như bi quan Như nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển Lời này đúng không? Xét trong một đời chúng ta gom lại chừng bao nhiêu nước mắt Được một chén đi Như vậy mỗi người một chén, một triệu người gom lại chừng một hồ Một ao là nhiều Nếu mấy trăm triệu người gom lại chừng bằng con sông nhỏ thôi Sao Phật nói nhiều hơn nước biển cả Chúng ta hiểu cạn cợt thì không thể tin lời Phật nói được Phải hiểu xa hơn Vì Phật nói nước mắt chúng sinh đâu chỉ một lần này Mà vô số kiếp sanh tử Vậy nước mắt ấy không nhiều hơn nước biển cả là gì Gom hết cái khổ đời này, đời trước, đời trước nữa Dân dân mới thấy cái khổ quá lớn Vì không phải chỉ ở một đời Xong phần nhiều chúng ta chỉ nhớ trong đời này Nên cho rằng Phật nói quá đáng Chứ sự thật không phải quá đáng Đó là lời nói chí lý Đức Phật nói luân hồi không phải do suy gẫm Mà do ngộ đạo rồi thấy đúng như thật mà nói Hai là Thiên Nhãn Minh túc Mạng Minh là đứng về thời gian quá khứ hiện tại dĩ la Thiên Nhãn Minh là đứng về không gian Minh này thấy được giật hết sức nhỏ, hết sức xa Thấy tường tận nghiệp quả của tất cả chúng sanh Chúng sanh ra đời là do nghiệp của quá khứ hoặc lành hoặc giữ Mà dẫn tới thọ sanh đời này tốt xấu khác nhau, thấy rất rõ ràng Kinh nói khi chứng được thiên nhãn minh rồi Ngài thấy trong bát nước có vô số di trùng 25 thế kỷ trước khoa học chưa phát triển Chưa có kính hiểm di mà Đức Phật đã thấy được di trùng Vì vậy các chùa Bắc Tông trước khi uống nước hay tụng bài kệ Phật quán nhất bác thủy, bác dạng tứ thiên trùng, dân dân. Nghĩa là Phật nhìn trong một bát nước, thấy tám dạng 4.000 ngàn di trùng. Hồi đó ai tin lời Phật nói? Không ai tin hết, chỉ có những vị chứng A-la-hán mới tin. Một lần có vị trì kheo chứng A-la-hán đi đường, khi qua sa mạc khát nước quá, Ngài gặp cái ao hơi cạn định lấy nước uống. Nhưng khi dùng thiên nhãn, Ngài nhìn thấy vô số di trùng ở trong nước. Nên không dám uống và trở lại bạch Phật còn quá khát nước mà tìm được ao nước Thì thấy vô số di trùng nên không uống được Bạch Thế Tôn, bây giờ con phải làm sao? Nhịn khác để chết hay là uống? Phật quở Sao ông không dùng nhục nhãn để nhìn? Nếu dùng nhục nhãn thì không thấy di trùng Nghe Phật dạy vậy, Ngài liền dùng nhục nhãn nhìn Nên không thấy di trùng, nhờ thế Ngài khỏi chết khác Như vậy rõ ràng Phật thấy được di trùng, các dị A-la-hán thấy được di trùng, nên trong luật dạy chúng ta lọc nước trước khi uống là gì thế? Đi đâu phải mang theo đẩy lọc nước vì sợ uống nước sẽ giết hại di trùng? Ngày nay chúng ta không mang đẩy lọc nước theo là vì nước đã được lọc sẵn rồi, chỉ cần dặn Robine là uống liền, mang đẩy lọc theo chi nữa? Chuyện nay có người đi đâu cũng quải theo nào là đải lọc nước, y bát, đủ thứ hết nhưng không bao giờ dùng. Đó là chỉ biết giữ mà không biết dùng. Sự dĩ Phật chế giới, chế món đồ là cần thiết với hoàn cảnh bây giờ. Cái lọc dùng để lọc nước uống cho không hại di trùng. Ngày nay nước hoặc nấu chín hoặc đã khử trùng rồi thì đem theo lọc để làm gì? Tôi chủ trương giới luật là quan trọng, nhưng giới nào hợp với hoàn cảnh của mình thì áp dụng. Còn giới nào không hợp thì xin học cho biết thôi. Chứ như cái đẩy lọc nước đi đâu cũng mang theo mà không dùng thì thật là cố chấp. Đó là nói về vật rất nhỏ. Còn vật xa, Phật nhìn trong bầu vũ trụ thấy có hàng hà xa số thế giới. Tức là thế giới nhiều như các sông Ganga ở Ấn Độ. Các sông Ganga chừng bao nhiêu? Tôi nói gần nhất như các sông Đồng Nai. Có ai đếm được không? Sông Đồng Nai chỉ bằng một phần tư sông Ganga mà chúng ta còn không thể đếm nổi, thì các sông gan ga chừng bao nhiêu? Ngày xưa người ta cứ tưởng trời tròn đất vuông, đất là mảnh ở dưới để chở, còn trời là mái ở trên để che. Chỉ biết trên trời dưới đất thế thôi, nhưng Phật nhìn thấy ngoài hành tinh của chúng ta còn vô số hành tinh khác. Hồi xưa đâu có diễn giọng kính, Phật dùng thiên nhãn thấy được vật ở rất xa, rất nhỏ, và do đó Ngài thấy được tương tận nghiệp của chúng sanh. Ai mang nghiệp thiện, nghiệp ác Thì theo nghiệp đó dẫn đi thọ sanh Trong A Hàm có một bài kinh Phật nói Ta nhìn thấy chúng sanh theo nghiệp Đi luân hồi trong lục đạo Như người đứng trên lầu cao Nhìn xuống ngã tư đường Thấy kẻ đi qua người đi lại Rõ ràng, tường tận, không chút nghi ngờ Vì vậy Ngài dạy mọi chúng sinh Nếu biết tu thiện, tạo nghiệp lành Thì sanh trong cõi lành Còn tạo nghiệp dữ thì sanh trong cõi ác Không sai dạy, không nghi ngờ Niên trì Phật thấy và nói lại là do ngài chứng kiến chứ không phải suy luận. Những bài kinh Bổn Sanh hay Bổn Sự ngày nay chúng ta đọc được trong tạng chữ Pali hoặc chữ Hán là những bài kinh nói về tiền kiếp của Đức Phật và các vị thánh đệ tử. Kinh Bổn Sanh là nói tiền kiếp nhiều đời của Đức Phật. Kinh Bổn Sự nói sự việc xảy ra giữa các vị Bà Môn hay các vị tỳ kheo đời trước đã từng làm gì, bây giờ chịu cảnh nghiệp quả ấy. Như có vị tỳ kheo chứng quả A la hán rồi, nhưng đi khất thực vẫn không có cơm ăn. Phật nói vị tỳ kheo này đời trước bỏ đói một vị tỳ kheo cùng tu, nên bây giờ đi khất thực không ai cúng dù đã chứng quả A la hán. Như vậy, những sự việc của chư tăng xảy ra trong thời Đức Phật, Ngài thấy rõ từ những kiếp trước, Ngài nói và người sau ghi chép lại gọi là kinh bổn sự. Còn những sự việc của Ngài về vô số kiếp trước gọi là kinh bổn sanh. Từ chỗ chứng được tốt mạng minh, nhớ vô số kiếp trước, Cho nên mới ghi chuyện bổn sanh của Ngài. Từ chứng được thiên nhãn minh, thấy được rõ ràng mỗi người sanh ở đâu. Do theo nghiệp mà sanh cõi lành, cõi dữ, chứ không phải ngẫu nhiên, Cũng không phải do Phật thương ai đưa về cõi đó, ghét ai đẩy qua cõi kia, Hoặc thiên đường, hoặc địa ngục, dân dân. Giáo lý đạo Phật không phải như vậy. Làm lành thì được quá lành, làm dữ thì chịu quá dữ Cho nên đối với lý nhân quả luân hồi của Phật dạy Không có gì để nghi hết Ba là lậu tận minh Lậu là lọt là rớt, không còn rớt trong tam giới nữa Tức là chứng được lậu tận minh Đây là chấn đề mà trước khi xuất gia Ngài đi dạo bốn cửa thành Thấy người già, người bệnh, người chết Ngài thức tỉnh Từ đó Ngài nghĩ phải tìm một phương pháp nào thoát khỏi sanh và bệnh chết nên Ngài đi tu chính vì mục đích ấy. Minh cuối cùng này giải quyết được mục đích của Ngài là ra khỏi sanh tử luân hồi và do chứng được lậu tận Minh nên Ngài biết rõ nguyên nhân đi trong sanh tử luân hồi và nguyên nhân ra khỏi luân hồi sanh tử. Biết một cách rõ ràng tường tận. Vì vậy Ngài mới tuyên bố ta đã thành Phật. Như vậy việc vộ đại của ngài từ đâu có? Đó là vấn đề mà người học đạo chúng ta phải nắm thật vững. Nếu không chúng ta sẽ lúng túng. Hồi xưa tôi có cái nghi, nghi ngài ngồi 49 ngày đêm dưới cội Bồ đề là ngồi suốt hay ngồi ít tiếng đồng hồ rồi xả, phải đi ra ngoài giải quyết nhiệm vấn đề tiểu tiện, vân vân. Thật ra những việc này nếu thiếu kinh nghiệm chúng ta sẽ lúng túng. Nên hồi xưa tôi đã nghi và chắc rằng quý vị cũng có người nghi. Nhưng bây giờ thì tôi hết nghi, tôi biết rõ ràng lắm. Bởi vì thiền định mà chưa đến nơi đến chốn thì chúng ta ngồi trong cho hết giờ. Nếu ngồi một giờ thì tới nửa giờ sau thấy hơi khó chịu, nghe đồng hồ reo là mừng lắm. Đó là bệnh của người mới tập tỏa thiền, còn người nhập định được rồi thì quên thời gian. Hồi xưa sách sử kể lại, các ngài nhập định một năm, nửa năm. Gần đây tôi thấy rõ quanh tôi có những người nhập định suốt 7 ngày mà không nghe nói đói không mắc tiểu tiện gì hết. Tôi đã chứng kiến việc này chứ không phải chỉ nghe kể lại. Ngày nay chư tăng nhập định sơ sơ như vậy còn được 7 ngày huống nữa là Phật. Nếu nhập diệt tận định thì thời gian rất lâu. Sắc di có vị tiền khêu đường, nhập tận định trong một bọng cây 700 năm cho tới thời Minh cây đó híp lại. Một hôm nhân có dòng bảo ngang qua, Vì bọng cây mỏng quá nên gãy, Ngài rơi ra ngoài, lính đi tuần không biết khối gì, họ mời các thiền sư đến xem mới biết, đây là một vị tăng nhập định. Thiền sư lắc lên chuông nhỏ, lúc ấy tóc móng tay bung lần ra. Dị tăng nhập định hỏi bây giờ là lúc nào, thời nào? Nghe mọi người kể lại mới biết, đã 700 năm. Sức định thật phi thường, chúng ta không thể lấy lượng phàm tình mà hiểu được có tu mới thấy cái hay cái cao siêu của người xưa. Nhân chứng Lậu tận minh nên ngài rõ được nguyên nhân vì sao con người phải trôi lăn trong sanh tử và thấy rõ con đường thoát ly sanh tử. Chính bản thân ngài thoát ra được rồi nên mới thấy, còn ở trong đó thì không thấy. Thí như người ngồi trong lô không thấy được bên ngoài lô. Muốn thấy toàn bộ cái lô thì phải ra ngoài mới thấy. Ngài cũng vậy. Chứng lậu tận minh rồi dứt lòng sanh tử, nhìn lại mới thấy manh mối sanh tử và biết cách để thoát ly. Đó là chủ yếu đời tu của Ngài. Ngài tuyên bố giác ngộ thành Phật là giác ngộ viên mãn. Chúng ta thử tìm xem trí ngộ đạo đó ở đâu mà có, do đâu Ngài biết được manh mối sanh tử và thoát ly sanh tử. Chúng ta nhớ trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói, Ta học đạo không thầy, không thầy mà sao thành đạo. Do Ngài thiền định nên tất cả giọng tưởng Tất cả những thứ tâm ngầu đục u tối Đều lặng tan hết Từ đó vô sư trí bừng sáng Cho nên Ngài tuyên bố học đạo không thầy Chúng ta tu theo Phật phải có hai trí Hữu sư trí là giai đoạn đầu Và vô sư trí là giai đoạn cuối Chứ không thể hài lòng thỏa mãn với hữu sư trí Trong những năm dạy ở dạng hạnh Tôi có chút buồn Tôi nghĩ rằng vô tình người lớn đánh lừa người nhỏ Tại sao? Bởi vì tu Phật là chức bỏ tham sân si Mà bắt tăng ni thi Vì sợ rớt nên họ phải quay bài Mỗi lần gác thi tôi thấy buồn quá mà không nói được Như vậy có phải gian tham không? Vô tình người trước bày cho người sau gian tham Họ sợ rớt thì họ phải bày trò Vì vậy sau này tôi chủ trương học hiểu tu chứ không thi Đó là tôi nói trong nội bộ nước mình Còn chuyện nước ngoài nữa Những năm tôi đi Ấn Độ, đến trường Nalanda thăm quý thầy, tôi cũng thấy được việc học, văn bằng tiến sĩ không phải là chỉ giáo sư tu tại thiền viện cấp mà do bộ giáo dục cấp. Ông bộ trưởng là thánh hay phàm? Như vậy, bằng tiến sĩ do một người thế tục cấp thì thứ hỏi làm sao? Bởi chúng ta là người xuất gia giải thoát, cao siêu hơn tục gia cư sĩ. Bây giờ nhận bằng cấp từ một người đời thì đi tới đâu? Cho nên có nhiều vị nói đùa, vua Diêm Vương không sợ bằng tiến sĩ của quý thầy đâu. Chừng nhắm mắt xuống giấy trình, nói tôi đậu bằng tiến sĩ, chắc Diêm Vương cũng cười thôi. Bằng cấp của ông đâu phải do những vị thánh nhân hoặc chứng A La Hán, tu đà hoàng, tứ đà hàm cấp, mà là sĩ phàm tục cấp thì ai mà sợ. Sang Nhật Bản gặp quý thầy học ở đây, tôi cũng thấy tương tự như vậy, bằng tiến sĩ do Bộ Giáo dục cấp là một danh dự. Nhưng cũng từ cư sĩ cấp nữa Có bộ trưởng giáo dục nào là người tu đâu Vậy mà chúng ta rất hãnh diện Chúng ta hiếu học thì tốt Nhưng hiếu danh là không tốt Đó là điều làm cho chúng ta phải cực nhọc Có khi phạm lỗi lầm Người xưa cho học cho thi Là có ý nâng đỡ tăng ni học tới nơi tới chốn Nếu chỉ nói tu thì có nhiều người lười không chịu học Nên bác phải thi lên lớp như vậy mới ham học Người sao không hiểu thâm ý ấy Nên vô tình thành ra bị mắc kẹt trong danh tướng Nếu học là học chứ không mắc kẹt trên danh tướng thì hay Điều này đúng Ngược lại học mà kẹt danh tướng rồi sanh ra tự cao ngã mạn thì sai Như vậy trở thành phàm tục mất, không còn đạo lý nữa Trí vô sư không phải là trí của sở học Mà trí của sự tu Tu là gì? Nếu mỗi ngày chúng ta chỉ có hai thời khóa tụng Thì suốt đời không bao giờ phát sinh trí vô sư Phải thiền định, dứt khoát như vậy Trí của Đức Phật thấy vô số thế giới ngoài thế giới của chúng ta Thấy được di trùng, thấy cả tế bào ở trong cơ thể con người Ngày xưa không nói tế bào mà nói là di trùng Trùng có hai thứ, một là hộ trùng, hai là quải trùng Bây giờ gọi là tế bào, tế bào là sự sinh hoạt giống như di trùng Có loại tế bào bảo vệ chống những di trùng bên ngoài xâm nhập cơ thể Nên gọi là hộ trùng Tế bào lâu ngày hư hoại nên gọi là quại trùng. Đức Phật thấy tường tận con người, tường tận thế giới xung quanh. Chỗ Phật thấy Ngài chưa nói hết với chúng ta. Có một bài trong Kinh A Hàm kể, Đức Phật đi vào rừng. Ngài nắm một nấm lá khô trong tay rồi hỏi các thầy tỳ kheo. Lá cây trong nắm tay ta nhiều hay lá cây trong rừng nhiều? Các thầy trả lời, Bạch Thế Tôn. Lá cây trong rừng nhiều Còn lá cây trong nắm tay của Thế Tôn rất ít ạ Phật bảo Cũng vậy Những gì ta biết và dạy cho các ông Ít như lá ở nắm tay Còn những gì ta biết mà chưa dạy cho các ông Như lá cây trong rừng Bởi vậy nên nói Phật được nhất thiết trí Hay nhất thiết chủng trí Là trí biết tất cả Nhưng vì người sau hiểu quá ít Nên Ngài chỉ dạy một ít thôi Chứ chưa dạy hết được Qua đó chúng ta thấy giá trị của sự tu cao siêu phi thường Chứ không phải tầm thường Nhưng phần nhiều những người tu bây giờ chỉ hài lòng với những cái tầm thường Kế tiếp chúng ta tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến cho chúng ta đi trong sanh tử Và làm sao để thoát khỏi sanh tử Bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết là Tứ Diệu Đế Bài kinh đó là căn bản của sự giải thoát Trong kinh chúng ta thấy hai phần rõ ràng như Khổ Đế, Tập Đế Tập Đế là Nhân Khổ đế là quả, quả khổ không thể ngẫu nhiên có mà do tập nhân mới có. Tại sao Đức Phật nói ngược? Lẽ ra phải nói tập trước khổ sau. Đây là những ý tứ nhỏ nhưng rất vi tế. Giống như ngày nay trong ngành y học thấy hiện những tướng bệnh nặng hay nhẹ là quả, từ đó người ta phân tìm trăm nguyên nhân, xem hư bộ phận nào, do vi trùng gì, vân vân mới có cách trị liệu diệt vi di trùng. Trước khi tìm di trùng phải dựa vào hiện tượng ở ngoài vì nó dễ thấy dễ biết, từ đó lần vô trong. Như vậy cách dạy của Phật rất khoa học. Nếu nói tập nhân thì đâu biết tập nhân là gì, nên nói quả khổ trước mà mọi người có ai không có quả khổ này đâu. Tôi nói về tứ khổ trước. Chúng ta có ai tránh khỏi tứ khổ không? Sinh, già, bệnh, chết. Ai cũng sinh, già, bệnh, chết, đó là việc trước mắt. Thêm nữa là bát khổ. Ái biệt ly khổ Cầu bất đắc khổ Quán tắng hội khổ ngũ ấm xí thành khổ Tứ khổ hay bác khổ ai không có Đây là lẽ thật Không nghi ngờ nên gọi là đế Tứ đế là bốn điều chân thật Không bao giờ sai dạy Như khổ đế Có người nào thoát khỏi sanh già bệnh chết Có người nào khỏi ái biệt ly khổ Như vậy hoặc tứ khổ Hoặc bác khổ người nào cũng gặp Không ai tránh khỏi Từ quả này mới đi tìm nguyên nhân xem quả khổ từ đâu mà ra Phăng tới nguyên nhân của nó là tập đế Tập đế là gì? Tức là tham sân si Nói thêm chút nữa là tham sân si mạn nghi ác kiến Còn nói nhiều hơn nữa thì vô số Những thứ phiền não này là nguyên nhân đưa tới đau khổ Không thể chối cả được Tất cả chúng ta ai không có tham sân si Về tham thì có tham tài, tham sắc Tham danh, tham lợi, tham thực, tham thùy Hoặc tham sắc, thinh, hương, dị, túc Nhưng tôi cho rằng Con người tham sống là số 1 Có người nào không sợ chết đâu Nếu không sợ chết thì không tham sống Còn sợ chết là tham sống Bởi sợ chết cho nên chúng ta mới muốn có cái này cái kia để bảo vệ sự sống Tham sống là cái tham căn bản Là cái tham chấp ngã Cho nên chỗ khác dùng từ ái ngã để chỉ cho cái tham này. Chúng ta nói thương người này, thương người kia, thương người nọ, Nhưng thật ra chúng ta không thương ai bằng thương mình hết. Thương mình là thương cái gì? Thương thân tứ đại giả hợp này. Xong xét cho kỹ thân tứ đại giả hợp này có gì đáng yêu đáng thương không? Trong kinh Niết Bàn có thí dụ hình ảnh tứ xà đồng nhiếp, Tức là có bốn con rắn ở chung trong một cây rọ, Đất là rắn, nước là rắn, gió là rắn, lửa là rắn Bốn con cứ gây lộn nhau hoài Tất cả chúng ta đều có bốn con rắn đó Chúng có hoài không? Rắn đất với rắn nước hay rắn đất với rắn gió Cắn nhau thì sanh bệnh Như khi nào chúng ta bị trúng gió thì phải đánh gió cấp tốc Có gì lạ đâu, vì gió mạnh thì đất rung rinh êm mình Đánh gió một hồi nghe bớt đau Nước với lửa cũng vậy Hôm nào nghe đầu nóng hổi thì biết lửa mạnh quá Phải kiếm đồ mát uống vô Khi nào thấy sưng phù là nước tăng Phải uống đồ ấm để bình trở lại Chúng ta điều hòa đất nước gió lửa như điều hòa bốn con rắn Chúng cứ cán lộn nhau hoài Nếu bắt chúng ta điều hòa bốn con rắn thật ở ngoài Chắc mình chán lắm Vậy tại sao điều hòa bốn con rắn ở trong thì lại thương nó? Nó làm mình phiền đủ thứ hết Mà thương là sao? Chúng ta sáng suốt hay si mê? Bởi si mê nên bị chúng điều khiển Nay chạy kiếm thầy này, mai chạy kiếm thầy kia Để điều trị cho nó quà lại Bản chất nó không khi nào chịu quà Mà chúng ta cứ thương nó quài Thân này do bốn thứ chống chọi nhau hợp thành Nhiều khi nhìn kỹ tôi thấy tức cười Người ta cứ trách sao huynh này huynh kia sống chung không hòa thuận Nhưng tôi đặt lại câu hỏi Bản thân mình có hòa thuận với mình chưa? Thân thì bốn thứ chọi nhau Tâm cũng vậy Có lúc nghĩ hay, có lúc nghĩ bậy Cái nghĩ hay nó rầy cái nghĩ bậy Rồi hối hận, tự mâu thuẫn nhau Mình mà không hòa được thì hòa với ai Chưa có người nào tự hòa được trọn vẹn Nếu hòa được thì khỏi đi bác sĩ Chú nước, chú đất lớn nhau Chú gió, chú lửa cũng cử hoài Không cho mình yên Cho nên điều hòa thân mình đã khó Điều hòa tâm mình lại càng khó hơn Huống nữa điều hòa với người khác Cho nên sống giữa đời này là cái dòng mâu thuẫn Mâu thuẫn về thân, mâu thuẫn về tâm Vì vậy nói tới tu là điều hết sức cay đắng Bởi có nhìn sâu vào con người chúng ta mới thấy đủ thứ phiền Phật nói người chủ nuôi bốn con rắn Cố điều hòa mà nó cứ cắn nhau hoài Hôm nào rõ hư bốn con mảnh đứa nào nữa nãy dạy Thế là ông chủ sửa rõ lại nuôi bốn con khác Thời gian sau rõ lại hư chúng bỏ chạy rồi, ông chủ cũng tiếp tục sửa rọ nuôi nữa. Cứ như vậy mình tiếp tục nuôi hoài, vừa nuôi rắn vừa thương nó nữa, có khổ chưa? Cuộc đời của chúng ta có giống chú nuôi rắn đó không? Cứ rọ này hư sửa rọ khác nuôi rắn. Khách quan chúng ta phải nói thế nào? Sao mình ngu quá vậy, nó chạy đi lẽ ra chúng ta hết nợ, vậy gì lại phải nuôi nữa? Do đó mà Đức Phật nói chúng sanh đáng thương, có thân là khổ mà cứ yêu thân. Mất thân này chụp thân khác Chiều khổ vô cùng tận Cứ mãi đi trong luân hồi Đức Phật nói tham Sân si mạng nghi Là tập đế Nguyên nhân của mất thân này Tìm thân khác tiếp tục mãi mãi Khổ là quả Còn nhân thì có nhiều thứ Nhưng trọng tâm là ái ngã Vì ái ngã mà có tham Có sân, có si Muốn ra khỏi sanh tử Phải phá cho được nhân ái ngã này thì khổ sanh tử mới dừng. Nếu còn ái ngã, thì dù nói tu hay gì nữa cũng phải trở lại, chưa chưa thể thoát khỏi sanh tử. Cho nên Phật dạy muốn giải thoát sanh tử thì phải vô ngã. Bởi chúng ta ái ngã nên mất thân này tạo thân khác liên tục trong lục đạo luân hồi. Muốn khỏi luân hồi phải vô ngã, không còn niệm ái ngã, không còn niệm yêu chuộng cái ta này là thật nữa. Thì lý vô ngã sẽ giúp cho chúng ta thoát ly sanh tử Vì từ ái mà sanh ra các thứ khác tạo quả khổ Nhân và quả theo nhau Còn ái ngã thì còn luân hồi Không nghi ngờ gì nữa Như vậy khổ và tập là nhân quả trong luân hồi Bây giờ Phật dạy diệt đế và đạo đế là nhân quả giải thoát Đức Phật nói nếu chúng ta không còn sanh tử nữa Đó là diệt đế Phật không nói niết bàn giải thoát mà nói diệt vì diệt hết mầm sanh tử là giải thoát. Muốn diệt hết mầm sanh tử phải thực hành đạo đế. Đạo đế gồm 37 phẩm trợ đạo như tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bác chánh đạo, dân dân. Đây là pháp để diệt ái ngã. Chúng ta thử xét như tứ niệm xứ có phải là căn bản để phá ái ngã không? Một là quán thân bất tình, Do quán thân bẩn thiểu, nhấp nhúa không ra gì Nên chúng ta chán nó, không còn tiếp tục ái nó nữa Kế quán thọ thị khổ Tất cả cảm giác mà mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý Tiếp xúc với sáu trần bên ngoài Cảm thọ khổ, lạc, không khổ, không lạc Ba thứ này Phật kết luận đều là khổ Tại sao? Dù khổ, lạc hay không khổ, không lạc Đều là những hiện tượng tạm bỡ, vô thường Mà vô thường thì khổ chứ không vui được Ví dụ như ta nếm được vị ngon Khi còn ở lưỡi thì thơm ngon Nhưng lúc sắp loại ra thì hôi thối Vì nó vô thường nên đâu phải lạc thật Nếu lạc thật thì trước ngon sau ngon Trước tốt sau tốt Nhưng không phải thế Tất cả những thứ khác cũng như vậy Người ta mê lầm là vì ái thân Cứ trao dội cho nó tốt, nó đẹp để gạt thiên hạ mà cũng gạt chính mình luôn. Vì mình cũng tưởng mình thật đẹp, do đó ái ngã càng trầm trọng. Mà đã ái ngã trầm trọng thì luân hồi không dứt, nên Phật bảo thế thân này nhấp nhúa bất tịnh. Nhờ thế chúng ta chán không muốn mang thân lần thứ hai nữa, hết lần này thì bỏ không tiếp tục. Những cảm giác ngon dở, vui buồn và kết luận là tướng vô thường đều khổ. Như vậy thọ là khổ. Hai điều dở nêu là phần thể xác đến tâm vô thượng để thấy bệnh của con người, hết chấp thân lại chấp tâm. Thiên hạ hay chấp tâm là thật, tâm là mình. Nhưng tâm đó có thật không? Chúng ta hãy kiểm lại xem. Chấp tôi nghĩ thế này là đúng, ai kể lại thì giận, nhưng không biết điều mình nghĩ có bảo đảm đúng chân lý chưa, Bởi nghĩ qua kinh nghiệm hoặc đọc sách vở bên ngoài rồi. Cho là suy nghĩ của mình thì đâu hẳn đúng Ví dụ tôi đang ngồi trên núi Xa xa thấy có đám mây ở hướng nam Gió thổi tới một hồi thì mưa Hôm sau cũng thấy trời sắp chuyển mưa như vậy Nên tôi kêu mọi người dọn đồ đạp vô Ai không nghe lời tôi giận Sau đó gió đông chuyển hướng Mây bay nơi khác trời không mưa nữa Như vậy chắc chỉ kinh nghiệm của mình là đúng Ngày hôm qua mây gió chuyển như vậy thì mưa Nhưng hôm nay lại khác Cho nên kinh nghiệm là ý niệm của quá khứ Không thể thấu suốt được dị lai Thì chắc gì suy nghĩ từ quá khứ là đúng Tôi rất thích lời Đức Phật dạy trong Kinh A Hàm Người tôn trọng chân lý là khi nghĩ điều gì thì nói Đây là cái nghĩ của tôi Nếu người khác nghĩ không giống mình thì đó là cái nghĩ của người Như vậy đâu có cãi nhau Nếu cho rằng cái nghĩ của tôi đúng Ai nói khác là sai Hai người đúng gặp nhau thì đưa tới cãi giả Đó là không tôn trọng chân lý. Tôn trọng chân lý là tôn trọng lẽ thật. Biết suy nghĩ của mình do kinh nghiệm từ quá khứ, có khi đúng có khi sai, thì người khác cũng vậy. Vì thế chúng ta đừng cho cái nghĩ của tôi là đúng, của người khác là sai. Chúng ta vì không biết tôn trọng chân lý nên cứ xảy ra đấu tranh cãi vã nhau hoài. Nếu biết tôn trọng chân lý thì không như thế. Chúng ta kiểm lại sẽ thấy cái nghĩ của mình không chắc, không đúng. Ngày nay nghĩ thế này, ngày mai nghĩ thế khác Do hoàn cảnh mà có sai biệt Như vậy thì đâu có cố định được Nên Phật dạy quán tâm vô thường là một dòng chảy Luôn đổi thay không thật, đừng cố chấp nó Đến quát Pháp vô ngã Pháp có hai, một là tâm Pháp hay là sắc Pháp Tâm Pháp là tâm sở Pháp Trong duy thức học kể rõ buồn, thương, giận, ghét Những thứ đó không phải là ta Vậy mà có ai hỏi thì nói tôi buồn quá hoặc tôi giận quá. Tôi buồn tôi giận tức chấp tâm sợ Pháp là tôi. Nếu buồn giận là tôi thì khi hết buồn giận là ai? Nếu buồn giận là tôi thì lẽ ra khi hết buồn giận cái tôi cũng hết. Nhưng tôi vẫn sờ sờ đây. Như vậy có phải sai lầm không? Nên biết tâm Pháp không phải là tôi. Còn sắc Pháp vô ngã là sao? Ví dụ như bình qua, nhân có bình qua, có qua cho nên gọi là bình qua. Vậy cái gì là chủ? Nếu có bình mà không có qua thì gọi bình qua được không? Hay không bình chỉ có cành qua để ngoài thì gọi là bình qua được không? Như vậy, quán sát bình qua chỉ là giả danh, không có chủ thể nên không có ngã. Nhận sâu nơi chúng ta chấp tâm pháp là mình là sai. Sự vật bên ngoài chấp là thật cũng không đúng. Đây gọi là quán pháp vô ngã. Qua đó chúng ta thấy quán thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã là thẳng để phá ái ngã. Ái ngã hết là vô ngã, là niết là vô sanh, rõ ràng như vậy. Việc tu của chúng ta cốt để đi tới giải thoát sanh tử, nên Đức Phật dạy từ cạn đến sâu để chúng ta thấy tường tận. Như vậy, pháp quán tứ niệm xứ chính là pháp tu thiền. Nên biết giáo lý trọng tâm của đạo Phật Tứ đế là căn bản, mà ngay từ tứ đế, Phật đã dạy như thế nên thiền định chính là cốt tủy là nền tảng của đạo Phật. Tóm lại, chúng ta tu Phật trước nhất phải bắt đầu từ Tam Huệ học, tức là văn, tư, tu. Cái đó là Tam vô lậu học, tức giới, định, tuệ. Tu học như thế để giải thoát sanh tử là mục đích cứu cánh của người xuất gia. Như vậy một tu sĩ biết bổn phận của mình thì không thể thiếu tam Huệ học và tam vô lậu học, có thế chúng ta tu mới đạt được kết quả tốt. Mong rằng tất cả chúng ta nghe hiểu, suy ngẫm và tu tập đúng như những gì Đức Phật đã dạy, thì quả giải thoát quyết sẽ đạt được, không nghi.